Chào mừng các bạn đến với tầm 14 bố truyện viên lão quái kỳ án, tập truyện màng tên Đôi mắt ứ máu. Trong tập trước, hơn 1.300 người dân trên đảo Ca Bốc bỗng biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chuyện kỳ lạ này có nguyên nhân do đâu? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo. Ngay tại lúc viên mục dã gõ cửa, trong lòng cậu vẫn chưa đánh mất mối bận khoăn. Cậu cảm thấy nhất định là pháp y bạch cho sai địa chỉ rồi. Nhưng viên mục dã nhanh chóng nghe thấy giọng một người đàn ông vừa hô khủ khủ, vừa hỏi. <cười> ai thế? Mặc dù nghe hơi khàn, nhưng viên mục dã vẫn nhận ra đây là giọng của Diệp Dĩ Nguy. Là tôi, viên mục dã Có lẽ đối phương không ngờ viên mục dã lại đến nhà mình nên hơi sửng sốt rồi mới mở cửa ra. Xong mặt Diệp Dĩ Nguy tái nhợt. Sao cậu lại đến đây? Tôi gọi điện thoại cho anh mãi mà không được, nên không yên tâm lắm. Tôi gọi đến cục, Pháp Y Bạch nói anh bị bệnh, cho nên tôi tới đây thăm anh. Nói tới đây, dường như viên mục giã cảm thấy có chỗ nào đó không thỏa đáng. Sau đấy cậu mới phát hiện ra, mình đi tay không tới thăm bệnh. Tôi đang ngủ, có thể là điện thoại di động hết pin, nên tự động tắt máy. <cười> Nhưng bị cơn họ khàn mãnh liệt cắt ngang. Viên mục dã thấy thế bèn duỗi tay sở thử chán của anh ta. Anh sốt rồi, khám bác sĩ chưa? Khó khăn lắm Diệp Dĩ Nguy mới xuôi xuống. Anh ta cười bảo. Bác sĩ pháp y cũng là bác sĩ. Tôi còn cần phải đi khám bác sĩ hả? Viên mục dã nghe mà đỏ cả mặt lên. Thế anh uống thuốc chưa? Diệp Dĩ Nguy cười và mời viên mục dã vào nhà. Uống rồi, nhưng lần này bị cảm hơi nặng. kiểu gì cũng phải 3-4 ngày mới khỏi được đây là lần đầu tiên viên mục Giả tới nhà Diệp Dĩ Nguy cậu nhìn trái nhìn phải phát hiện bố cục tổng thể trong phòng theo tông màu lạnh viên mục Giả cảm thấy như vậy mới hoàn toàn phù hợp với khí chất riêng của pháp y Diệp Diệp Dĩ Nguy bưng một ly cà phê tới cho viên mục Giả. nào ngồi xuống uống ly cà phê cậu tìm tôi có việc à viên mục Giả hơi ngợ ngùng nói tôi phải đi công tác mấy ngày Vốn muốn nhờ anh chăm sóc hộ Kim Bảo, nhưng hiện giờ chính anh cũng đang bị bệnh, tôi nên đi tìm người khác thì hơn." Diệp Dĩ Nguy vội xua tay, "Không cần, không cần, tôi chỉ bị cảm vặt thôi, ngày mai là có thể đi làm được rồi, cậu cứ yên tâm đi đi, chỉ là lần này còn nguy hiểm như lần trước không?" Viên mục giã nhẹ nhấp một ngụm cà phê, cậu cười bảo, "Chắc là không đâu, lần này chúng tôi đến một hòn đảo nhỏ tên là Ca Pop." Diệp Dĩ Nguy hơi giật mình. Đảo Ca Bốc, rất nhiều năm trước tôi đã từng đến đó một lần. Đó không phải nơi nghỉ dưỡng sao? Viên Mục Dã gật đầu. Ừ đúng, chính là đảo Ca Bốc đó. Thời gian trước trên đảo có bão nên đã mất tích một ít dân đảo. Chúng tôi phải lên đảo điều tra tình hình mất tích cụ thể. Tôi cũng không biết phía chính phủ giải thích với bên ngoài như thế nào. Có điều nghe nói đảo Ca Bốc đã đóng cửa, tạm thời không đón tiếp du khách. Diệp Dĩ Nguy cảm thấy hơi khó hiểu. nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng việc có người mất tích khi gặp bão cũng rất phổ biến mà. Việc này mà cũng cần tới số 54 của các cậu đi điều tra ở. Về mộc giã lắc đầu, chúng tôi cũng không rõ tình hình cụ thể, phải lên đảo mới biết được. Có điều nghe nói số người mất tích không ít đâu. Hơn nữa trong đó còn có một người bạn của Tổng Giám đốc chúng tôi. Cho nên, Diệp Dĩ Nguy nói một câu trúng đích. Tôi hiểu. Các cậu làm việc riêng thay cho Tổng Giám Đốc. viên mục giã ngẫm lại rồi giải thích. Cũng không thể xem như việc tư, nhưng đúng là bởi vì mối quan hệ của bạn Tổng Giám Đốc nên mới bảo số 54 chúng tôi thì Diệp dĩ Nguy nói, Năm tôi đến đảo Ca không có nhiều khách du lịch lắm. Đó thật sự là một nơi có cảnh đẹp mê người. Hơn nữa trên đảo còn có rất nhiều ngôi nhà vườn, kiểu Tây, từ thế kỷ trước. Là một lựa chọn để nghỉ phép rất nice. Nhưng sau này, càng ngày càng nhiều khách du lịch đến đó Hương vị tổng thể đã thay đổi Không còn bầu không khí yên tĩnh như trước đây Trái lại, càng ngày càng trở nên thương mại hóa viên mục giả nói với giọng hơi tiếc nuối Đáng tiếc tôi không được lên đảo vào thời điểm nó đẹp nhất Ai ngờ Diệp Dĩ Nguy nghe xong lại lắc đầu Không sao cả, vẫn là hòn đảo đó Chỉ bởi vì nhiều khách du lịch Nên làm bầu không khí bị thay đổi thôi Nhưng bây giờ các cậu đi Chắc chắn là chẳng có một khách du lịch nào Cho nên rất có thể sẽ có vẻ đẹp kiểu khác Cũng không biết chừng Viên mục giã ngẫm lại thấy cũng phải Có lẽ khi bọn họ đến nơi Đừng nói là khách du lịch Ngay cả bóng người cũng chưa chắc đã có thể nhìn thấy Hai người trò chuyện một lúc Là đến giờ cơm tối Mà đúng vào lúc này bụng Diệp Di Nguy Cũng gieo lên ục ục Viên mục giã nghe được nên cười hỏi Anh đói bụng rồi hả Muốn ăn gì không Diệp Di Nguy hơi ngợ ngùng Anh ta lập tức lấy điện thoại di động ra. Cậu xem, lần đầu tiên cậu tới nhà của tôi làm khách. Vốn là tôi phải chiều đãi cậu một bữa ngon, nhưng bây giờ tôi cũng không làm được. Chỉ đành gọi cơm hộp. Nói đi, cậu muốn ăn gì? Vừa nghe Diệp Dĩ Nguy hỏi mình muốn ăn gì, viên mộc giã nhớ ngay tới việc hôm nay mình đã ăn cành dinh dưỡng. Cậu vội vàng lắc đầu. Không cần, không cần. Chưa tôi ăn muộn, nên lúc này vẫn chưa đói. Nếu không, anh cũng đừng gọi cơm ngoài. Trong nhà có gạo không? Tôi nấu cho anh ít cháo trắng nhá. Người bị bệnh nên ăn thanh đạm một chút mới đúng. Diệp Dĩ Nguy hơi kinh ngạc. Cậu biết nấu ăn à? Viện Mộc dã buồn cười. Tôi độc thân hàng thật giá thật đi nhá. Không biết nấu cơm thì đã chết đói từ lâu rồi. Sau đó Viện Mộc dã nấu cho Diệp Dĩ Nguy một nồi cháo trắng nhỏ. Ăn kèm thịt hộp lấy từ trong tủ lạnh nhà anh ta ra. Sau khi làm xong xuôi, cậu bê đến trước mặt Diệp Dĩ Nguy và nói... Thông thường lúc bị cảm đều không có cảm giác thèm ăn. Lúc này ăn chén cháo trắng kèm thịt hộp. Tôi đảm bảo cơn thèm ăn của anh sẽ trỗi dậy. Diệp dĩ nguy nhìn cháo trắng trên bàn chầm chầm, nửa tin nửa ngờ. trước kia lúc cậu bị bệnh thích ăn cái này à? Viên mục giã gật đầu nói rất chân thành. Đương nhiên, không tin anh nếm thử sẽ biết. Nhìn diệp dĩ nguy ăn từng thìa cháo trắng, trong lòng Viên Mộc giã thật sự rất hâm mộ. Trong vô số lần bị bệnh, cậu cũng đã từng tự nấu cho mình một bát cháo trắng như vậy. Chỉ có điều không ngờ giờ phút này, cuối cùng cậu lại không nếm được mùi vị quen thuộc như thế nữa. Trong lúc vô tình, Diệp Dĩ Nguy ngẩng đầu thấy trong mắt viên mục dã có sự thương cảm. Anh ta lấy làm lạ, không phải mình chỉ ăn bát cháo trắng thôi à? Sao lại có thể khiến cho cậu ta thương cảm chứ? May thay, biểu cảm này của viên mục dã chỉ lướt qua giây lát, nếu không Diệp Dĩ Nguy sẽ cho rằng Bát cháu trắng này thật sự có ý nghĩa phi thường gì đó đối với viên mục dã Nếu Diệp Dĩ Nguy đã nói mình có thể chăm sóc kim bảo, thì viên mộc giã cũng không nói gì nữa. Chỉ dặn dò anh ta phải uống thuốc đúng giờ, tuyệt đối đừng để cảm nặng thêm. Còn Diệp Dĩ Nguy thì dặn dò cậu ra ngoài phải cẩn thận một chút. Mọi việc đừng liều mạng quá. Khi ra khỏi nhà Diệp Dĩ Nguy, viên mục dã không kìm được quay đầu nhìn lại. Cậu thấy Diệp Dĩ Nguy cũng đang đứng ở cửa sổ nhìn mình Thế nên viên mục dã vẫy tay với anh ta Sau đó mới xoay người rời đi Đối với viên mục dã mà nói Đã rất nhiều năm rồi Cậu không có cảm giác được người khác giận dò và lo lắng cho mình Mặc dù cảm giác này ít nhiều hơi xa lạ Nhưng đồng thời cũng làm cậu cảm thấy lòng rất ấm áp Sáng sớm hôm sau Trường Khai tới đón viên mục dã sớm Khi bọn họ chạy tới số 54 Những người khác đều đã chờ ở cửa, điều làm viên mục dã không ngờ tới là đầu bếp lưu còn chuẩn bị cho cậu một ít bánh nén khổ tự chế, nói là để cho cậu lên đảo ăn. Mặc dù viên mục dã cảm thấy thật sự không cần thiết, nhưng ngoài miệng cậu vẫn tỏ vẻ cảm ơn sự chăm sóc đặc biệt của đầu bếp lưu với mình. Hôm đó chuyến đi cũng coi như thuận lợi, đoàn người bọn họ đến sân bay phía đông nước gì trước khi trời tối mà tiến sĩ Lâm và Trường Vân đã ở đó sẵn chờ bọn họ. Lần này khác với lần trước hành trang gọn nhẹ Đoàn phong chuẩn bị cho mọi người Rất nhiều thiết bị trâu bò Dẫu sao cũng không phải ở trong nước mình Mà trước đó Bọn họ còn ký tên vào tờ thỏa thuận chó má kia Cho nên không tự chuẩn bị đồ giữ mạng không được Sau khi mọi người tụ họp với tiến sĩ Lâm Họ gần như không dừng lại Mà được người của quân đội đón đi Bằng máy bay trực thăng luôn Đến thẳng một hòn đảo an toàn Gần đảo Ca nhất Nhưng mọi người không ngờ Là lần này ngoài tất cả thành viên số 54 bọn họ Còn có thêm 7 người Do bên quân đội nước gì chỉ định lên đảo Trong đó có người châu Á Cũng có người châu Âu Nhìn là biết lính đánh thuê gọi tạm Từ chỗ nào đó tới Viên mục giã thấy E là người biết nhà chồng trương vân Cũng không tin tưởng bọn họ Cho nên mới tìm thêm một ít lính đánh thuê Chỉ nhận tiền chứ không cần mạng Cùng lên đảo Như vậy sẽ tăng thêm cho bọn họ Rất nhiều nhân tố không xác định trong lần hành động này đồng thời cũng gia tăng độ nguy hiểm của bọn họ khi lên đảo. Bắt đầu từ lúc nhìn thấy bảy người kia, giọng mặt đoàn phòng vẫn luôn âm u nặng nề. Nếu không phải có lão lầm để lại, có lẽ anh ta đã dẫn đám viên mộc dã quay đầu đi về rồi. Cũng may tạp âm của máy bay trực thăng quá lớn, nếu không bầu không khí áp lực như thế này, quả thật có thể ép người ta phát điên mất. Máy bay trực thăng tiếp đất an toàn, lão lầm đi đến nói chuyện với nhà chồng của trường vân trước, Vài người còn lại của số 54 và bảy lính đánh thuê kia đứng chừng mắt nhìn nhau. Lúc này trần nghe Trường Khai nói nhỏ với mấy anh em trong nhà. Chuyện gì thế này? Đám lính đánh thuê đó tới đây là ý làm sao? Chúng ta chỉ có nghĩa vụ tới hỗ trợ thôi mà. Không tin số 54 thì đừng dùng chúng ta chứ. Trên thực tế, lúc ấy trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng chỉ có một mình Trường Khai nhanh mồm nhanh miệng không nhịn được mà nói thẳng. Đoàn phòng nhìn cậu ta rồi trầm rộng bảo. Trước hết cứ chờ xem Xem lát nữa Lão Lâm về nói như thế nào Không bao lâu Lão Lâm quay về về sắc mặt dịu lại Đầu tiên anh ta nói nhỏ Và tai đoàn phòng vài câu Đoàn phòng nghe xong suy nghĩ trong chốc lát Rồi mới gật đầu Được thôi, tới cũng tới rồi Cũng chỉ có thể như vậy trước đã Sau đó Lão Lâm không dừng lại Mà xoay người quay về chỗ Trương Vân Hai người bọn họ nói vài câu rồi Cùng nhau rời đi Đại quân không kìm được mà hỏi Tình hình thế nào? Đoàn Phong liếc bảy tiền lính đánh thuê kìa, sau đó hử khẽ. Lần này xem như kết hợp hành động, chúng ta chỉ chịu trách nhiệm tìm người, bọn họ chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn và cứu hộ. Trường Khai tức giận nói, lôi thôi thế, chúng ta cần bọn họ bảo đảm an toàn. Hơn nữa bọn người kia chỉ nhận tiền không nhận người, em chẳng thể tin nổi bọn họ. Ai ngờ đoàn Phong lại cười lạnh, không sao, người của hai đội chúng ta dùng thiết bị giống nhau, Bọn họ có cái gì chúng ta sẽ có cái đó Viên mục dã lập tức ngầm hiểu rõ Bởi vì lúc này 7 tên lính đánh thuê kia đều đã trang bị Súng ống đạn dược đầy đủ Thật ra viên mục dã không lo lắng cái khác Chỉ lo 7 người này Sẽ phản bội bọn họ Vì một ít lợi ích cá nhân sau khi lên đảo Suy cho cùng Đứng trước hầu hết các tình huống nguy hiểm đến tính mạng Loại quan hệ thuê mướn này Chắc chắn không chịu được thử thách Lúc phát trang bị Đoàn phòng đưa cho viên mục dã một khẩu súng lục magnum và một cây súng bắn tỉa. Đây là lần đầu tiên viên mục giã sở đến súng sau khi từ chức. Trong lòng cậu ít nhiều vẫn thấy hơi kích động. Nhưng dường như những người khác đều vô cùng bình tĩnh. Nhìn là biết chắc chắn không phải lần đầu bọn họ dùng súng. Đặc biệt là hoác nhiễm. Đừng thấy cậu ta nhỏ tuổi, nhưng lại giỏi súng ống nhất trong số đó. Khẩu súng lục magnum đến tay cậu ta, chẳng mấy chốc đã bị tháo ra lắp lại. Sau đó hoắc Nhiễm lại kiểm tra hết một lượt tất cả súng ống của mọi người, rồi tự tin nói, tất cả súng đều không có vấn đề gì, mọi người có thể yên tâm sử dụng. Lúc này viên mục giả mới nhớ tới, trước đây cậu từng nghe trương Khai kể rằng, Hoác Nhiễm vô cùng lành nghề về mặt máy móc. hễ là thứ liên quan đến máy móc, thì không có gì thằng nhóc này không mân mê rõ ràng. Xem ra mỗi người của số 54 đều có lý do tất yếu để tồn tại. Thật ra lần đầu tiên viên mục giả nhìn thấy Hoác Nhiễm, Cậu chỉ cảm thấy cậu nhóc này rất đẹp trai, còn hơi có cá tính, thậm chí cậu từng nghi ngờ, hoặc nhiễm đẹp trai nhường ấy, tại sao lại muốn gia nhập số 54? Với ngoại hình của mình, cậu ta hoàn toàn có thể chọn một con đường dễ dàng hơn, ví dụ dẫn thân vào sâu bít gì đó. Nhưng hôm nay, cậu nhìn biểu cảm chăm chú khi hoặc Nhiễm tháo súng, thì hiểu thằng nhóc đẹp trai này cũng có mơ ước và kiêu ngạo của chính mình, cậu ta tuyệt đối sẽ không tình nguyện dựa vào mặt để kiếm cơm. Nhưng nghĩ đến lá gan của hoác nhiễm Viện mục giã lại không khỏi lắc đầu bật cười Xem ra thằng nhóc này Vẫn cần ít thời gian để trưởng thành Bởi vì lần này không xác định được Thời gian ở lại trên đảo Cho nên bọn họ mang theo đồ ăn cho 3 ngày Cộng thêm một vài thiết bị riêng Của số 54 Trên người mỗi người Phải gánh ít nhất 20 cân Mấy người đàn ông bọn họ còn đỡ Khổ nhất là cái vóc người 1 mét 6 Của tầng nam nam Viện mục giã thấy thế thì không đành lòng Bèn muốn tới gánh giúp tàng nam nam một ít. Ai ngờ cậu lại bị đoàn phong giữ chặt, sau đó ra hiệu bằng mắt, bảo cậu chờ một lát. Lúc đầu viên mục giã không hiểu đoàn phong có ý gì, nên cậu hơi ngạc nhiên. Nhưng ngày sau đó cậu đã nhìn thấy đại quân đứng ra, bỏ hết đồ ăn và nước trong ba lô của tàng nam nam vào túi anh ta. Như vậy cô ta chỉ cần mang vũ khí phòng thân của mình là ok. Thật ra viên mục giã đã sớm phát hiện mối quan hệ giữa đại quân và tàng nam nam vô cùng lạ lùng. Nếu bảo hai người có tình cảm nam nữ, nhưng trong bóc dáng hai người thế nào cũng không giống một đôi. Hơn nữa, Trường Đại Quân còn có một người vợ sống trong ý thức của anh ta, cho nên giữa bọn họ chắc chắn không phải tình yêu nam nữ. Nếu nói giữa bọn họ chỉ có tình đồng chí, thì lại dường như sâu đậm quá mức. Vừa rồi khi Đại Quân chủ động qua giúp tàng nam nam giảm bớt gánh nặng, cô ấy chỉ liếc nhìn, cả tiếng cảm ơn cũng không nói, giống như đây là một việc hết sức bình thường vậy. Viện mục giã biết mình tới số 54 muộn nhất Còn rất nhiều chuyện chưa hiểu hết Nhưng trong quan hệ của Trương Đại Quân Và Tầng Nam Nam Giữa hai người họ Tuyệt đối từng có quá khứ không tầm thường Nhưng loại chuyện như thế này Người khác không nói Dĩ nhiên viện mục giã cũng không hỏi nhiều Hơn nữa Chuyện có thể khiến giữa hai người sinh ra Mối liên hệ chặt chẽ Cũng chưa chắc là chuyện gì tốt Cho nên viện mục giã cũng không chủ động hỏi thăm Việc riêng tư của người khác Trước khi xuất phát Đoàn Phong bảo mọi người kiểm tra lại lần nữa trang bị trên người mình, tránh để xót thứ gì có thể giữ mạng vào thời khắc mấu chốt. Ai ngờ lúc này đội trưởng của đám lính đánh thuê kia lại đi tới, mặt tươi cười chào hỏi đoàn Phong. Đối phương vừa mở miệng ra là nói tiếng Trung Quốc lưu loát. Xin chào đội trưởng đoàn. Đoàn Phong đáp với khuôn mặt không cảm xúc. Anh là người Trung Quốc. Đối phương lắc đầu nói. Tờ tên Kim Jong-ji là người Hàn Quốc. đã từng du học ở Trung Quốc một năm. Ngày vậy, đoàn phong chẳng nói gì, chỉ lễ phép bắt tay với Kim Dông gì. Nhưng viên mộc dã lại cảm thấy, người này nói tiếng Trung Quốc quá giỏi, tuyệt đối không thể chỉ đơn giản là sống ở Trung Quốc một năm được. Hễ là người nước ngoài học tiếng Trung Quốc, chắc chắn không thể không có một chút khẩu âm nào. Trừ khi anh ta đã sống ở Trung Quốc từ nhỏ, ví dụ như các người Canada nói tấu hài trên chương trình Gala Xuân nhiều năm trước, Vì tiếng trung quốc của anh ta đã tiêu chuẩn đến mức có thể nói tấu hài rồi nhưng chỉ cần anh ta mở miệng bạn có nhắm mắt lại cũng có thể nhận ra anh ta là một người nước ngoài mà anh chàng kìm dụng gì trước mặt không hề có khẩu âm lạ nào của người nước ngoài học nói tiếng trung quốc mà trái lại hình như hơi có trọng âm vùng đông bắc nghĩ đến đây viên mục giả thử hỏi ô phải không vậy anh học ở đâu không phải là duyên biên ở cát lâm chứ vừa nói ra câu này Quả nhiên sắc mặt Kim Dung gì thay đổi, như thể bị người ta nói trúng chỗ đâu. Nhưng anh ta chợt khôi phục lại như thường và cười bảo: Anh đẹp trai này thính tài thật, đúng là tôi đã học ở đại học duyên biển một năm. Viên Mục dã ngầm hiểu chuyện không đơn giản như vậy. Xem phản ứng vừa rồi của Kim Dung gì chỉ sợ tên này không phải người dân tộc của Triều Tiên thì là người Triều Tiên. Hiện giờ có nhiều người trốn khỏi Bắc Hàn đều làm lính đánh thuê cho người ta ở bên ngoài để kiếm tiền. Đến lúc kiếm đủ tiền rồi Thì là biến hình thành người Nam Hàn ngay Có điều dù sao Đây cũng là việc riêng của đối phương Trước mắt đám lính đánh thuyền này Đều rắt đầu ở cạp quần Để kiếm tiền mồ hôi nước mắt Người ta không có quá khứ đặc biệt Thì đúng là không đến mức cứ phải trễ đi liều mạng như vậy Kim Dung gì cười nhẹ Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ Đoàn phòng nói với giọng điệu lạnh nhạt Hợp tác ở Chưa chắc Chỉ cần chúng ta không can thiệp chuyện của nhau là được rồi Kim dòng gì nghe vậy Cũng không tức giận Chỉ nhốn vai nói Không thành vấn đề Mục tiêu của chúng tôi là cứu buôn về Nhiệm vụ của cả anh là tìm được buôn Giữa hai bên cũng không xung đột Đúng không? Đoàn phong cười đáp Không sao cả Chúng ta ai lo việc nấy là được Lúc này viên mục giả nhìn về phía sáu lính đánh thuê còn lại Phát hiện có một người đàn ông Âu Mỹ Thần hình cao lớn Trong số đó đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt tàn nhẫn. Trong lòng viên mục dã thoáng dùng mình, cậu đã nhìn thấy ánh mất như thế này ở vô số tội phạm giết người không chớp mắt. Xem ra chuyến đi đảo Ca lần này chưa chắc nhẹ nhàng như lần hành động trước. Trước khi chính thức lên đảo, tiến sĩ Lâm và Trường Vân cùng quay lại, bọn họ mang về bản đồ địa hình mới nhất của đảo Ca của bên quân đội, vừa mới chụp lại bằng vệ tinh quân dụng của nước này. Dựa theo bản đồ địa hình mới nhất này, Đảo Cà Bốc chiếm diện tích 4,56 km vuông, hầu hết các tòa nhà thương mại của hòn đảo tập trung gần bến tàu, trong khi những ngôi nhà vườn kiểu Tây còn sót lại từ thế kỷ trước, được phân bố trên những ngọn đồi phía đồng bắc đảo Cà Bốc. Những người lên đảo trước đó đã tìm kiếm tất cả các tòa nhà gần bến tàu, từ một ít hình ảnh tư liệu mà bọn họ chuyển lại lúc ấy. Không khó nhận ra, hòn đảo không bị ảnh hưởng nhiều bởi cơn bão, chắc chắn không đến mức thổi bay hết tất cả người trên đảo. Bởi vì hòn đảo nhỏ, nơi bọn họ đang ở cách đảo Ca Bốc rất gần, gần như có thể cách biển nhìn thấy nhau. Cho nên đoàn người bọn họ chọn đi phà thường chở khách du lịch đến đảo. Đồng thời, thuyền quân đội cũng sẽ luân đậu ở gần bến tàu trên đảo Ca Bốc để tiếp ứng bất cứ lúc nào. Trên boong tàu, tất cả thành viên của số 54 đều đứng ở bên cạnh rào chắn nhìn biển rộng. Bởi vì thỏa thuận bảo mật, cho nên trước khi lên đảo, bọn họ đã đưa tất cả điện thoại di động cho tiến sĩ lầm bảo quản. Lúc này Trương Khai nói với vẻ giận dỗi Phong cảnh đẹp thế này mà không thể chụp ảnh lưu niệm đúng là mất hứng Đoàn Phong cười bảo Không sao, sau khi trở về bảo Tổng Giám Đốc Lâm bỏ tiền đưa chúng ta ra ngoài chơi một vòng Ai bảo anh ta vì tình cảm riêng của mình mà lừa chúng ta tới đây Viên Mộc Giã ngắm biển rộng trước mắt Cảm nhận gió biển thỉnh thoảng nhẹ vỗ về gương mặt của mình Nhưng ở trong lòng lại ngẫm lời của Đoàn Phong Thật ra cậu nhận thấy Quan hệ giữa đoàn phòng và tiến sĩ Lâm không phải là kiểu cấp trên cấp dưới giống bình thường. Bởi vì có rất nhiều lúc đều là tiến sĩ Lâm chủ động hạ thấp mình bàn chuyện với đoàn phong Đang thất thần, viên mục dã đột nhiên cảm thấy con người vỗ nhẹ mình. Cậu vội quay đầu lại thì thấy Trương Khai cười cợt nói Anh nghĩ cái gì vậy? Viên mục dã cũng cười, đáp Không nghĩ gì cả, chỉ đang cảm nhận sự yên lặng cuối cùng này. Trương Khai cười gian Xem anh nói ủ rũ kìa Còn sự yên lặng cuối cùng nữa Chờ lần này về Chúng ta phải xèo thịt tầm giám đốc lầm một trận Cần phải làm cho anh ấy dốc máu ra Viên mục dã nghe xong không nói gì Cậu lại cố ý vô tình Nhìn về phía mấy người lính đánh thuê kìa Cậu thấy tất cả bọn họ Đều không còn vẻ rời rạc như trước Cả đám đều cảnh giác nhìn mấy người Của số 54 Lúc này viên mục dã nghiêng đầu tới gần đoàn phong Và bảo Đội trưởng đoàn Tôi cảm thấy người có vóc dáng cao kia mới là đội trưởng của những người này chứ không phải là tên Kim jong gì chủ động tới chào hỏi chúng ta đâu. Đoàn Phong cười Ờ, tôi cũng nghĩ như vậy. Lý do bọn họ để tên họ Kim kia làm đội trưởng đơn giản là vì anh ta biết nói tiếng Trung Quốc, dễ trao đổi với chúng ta thôi. Sau khi nói xong, đoàn Phong lại nghiêm mặt nhìn mọi người. Lát nữa sau khi lên đảo, mọi người đều phải đề phòng. Hiện giờ chúng ta không nắm được tình hình trên đảo. cốc quỷ mới biết những người mất tích đó đã chạy đến chỗ nào. Tàng Nam Nam đứng cạnh khẽ lầm bẩm Chỉ mong là sợ bóng sợ gió một hồi thôi. sắc mặt mọi người đều nặng trịch. Nhìn hòn đảo nhỏ đang dần rõ ràng hơn cách đó không xa. Viên mộc dã thầm hiểu, chuyện này sẽ không đơn giản đâu, bởi vì hòn đảo ca bốc này cũng không quá lớn. Đừng nói giấu hơn một nghìn người, dù là giấu vài người thì cũng có thể tìm thấy hết trong ba ngày. Những người khác còn đỡ, Mặc dù trong lòng mọi người cũng không biết mình sắp sửa phải đối mặt với nguy hiểm như thế nào, nhưng họ không hề muốn lo lắng quá sớm chuyện vẫn chưa xảy ra. Tất cả đều tiếp tục lưu luyến phong cảnh trước mắt. Nhưng giờ phút này lại chỉ có một mình viên mục dã cảm nhận được sự việc hơi khác thường. Không biết tại sao, càng tới gần đào ca bốc, trong lòng viên mục dã càng hoàng hốt. Cậu biết đây không phải do tâm lý tạo ra, mà là phản ứng thật sự của cơ thể. viên mộc giã không muốn để cho người khác phát hiện mình xảy ra vấn đề quá sớm. Vì vậy, cậu ngoảnh mặt sang một bên, sau đó nhắm mắt lại, từ từ điều chỉnh hơi thở của mình. Trước kia, viên mộc giã chưa bao giờ xuất hiện cảm giác này. Hơn nữa, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng, nguyện do sợ hãi, đến từ chính mục đích chuyến đi này của bọn họ, đảo cà bốc. Cũng chẳng có ai chú ý tới sự khác thường của viên mộc giã, chờ đến khi bọn họ ngồi tàu thủy chuẩn bị cập bờ, đấy mắt viền mộc dã đã bắt đầu ứ máu dẫu sao cũng có người ngoài cho nên một mặt viền mộc dã không muốn tỏ ra rụt rè mặt khác trước khi làm rõ rốt cuộc mình bị làm sao cậu cần phải che giấu nhược điểm của mình trong thời gian cơn bão đi qua vùng biển gần đảo capoc rất quang đã. nên viền mộc dã đều cặp kính rầm mà cậu mua ở sân bay lên mặt rất tự nhiên đám trường khai thấy viền mộc dã đeo kính dầm một cách khôn cool ngầu cũng học đòi đeo lên. Nhưng bọn họ nào biết đâu rằng viên mục giã làm như vậy chỉ là để chay đậy đáy mắt ứ máu khiến người ta sợ hãi của mình. Khi phà từ từ tới gần đảo Ca Bóc, thế giới trước mắt viên mục giã đã toàn một màu đỏ thẫm. Như thể hiện giờ không phải cậu đang đeo kính râm, mà là kính màu đỏ sậm. Nhưng cậu không ngờ rằng đây mới chỉ là bắt đầu, bởi vì trong thế giới màu đỏ trước mắt cậu, cậu nhìn thấy rất nhiều bóng người đang đi qua đi lại trên đảo. Mặc dù viên mộc dã đang cố hết sức điều chỉnh hơi thở của mình Không muốn để cho người khác nhận ra sơ hở Nhưng cậu vẫn cảm thấy dưới chân mình hơi lảo đảo Vì thế cậu vô thức giơ tay tóm chặt lấy hoác nhiễm Cách mình gần nhất Sau đó khẽ nói ở bên tai cậu ta Đừng lên tiếng, nghe tôi nói Có lẽ cơ thể của tôi có vấn đề Cậu cố gắng tỏ ra tự nhiên một chút Đỡ tôi từ từ rời thuyền ban đầu hoắc nhiễm nghe viên mộc giã nói như vậy Về mặt cậu ta hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó đã khôi phục bình thường. Đầu tiên cậu ta nhìn trái ngõ phải, thấy phía lính đánh thuê bên kia không có ai nhìn về phía họ. Thế là cậu ta vội vàng đỡ phía sau eo viên mục dã bằng một tay, sau đó đưa tay lại hỏi Anh, anh cảm thấy khó chịu chỗ nào? Trong mắt người ngoài, hai người này như đang ghé lại gần thì thầm gì đó. Nhưng chỉ có bản thân viên mục giã biết cậu đã đặt toàn bộ sức nặng của cơ thể lên người Hoắc nhiễm Viên mục giã ăn ngay nói thật, tôi cũng không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy lòng hốt hoảng, nhìn cái gì cũng có màu đỏ. Đương nhiên hoắc nhiễm cũng không biết tình trạng của viên mục giã là như thế nào, cậu ta rất muốn gọi đoàn phong lại để anh ta xem viên mục giã, rốt cuộc bị làm sao. Nhưng lúc này, mấy người ngoài kia luôn đi cạnh bọn họ, cho nên cậu ta không thể biểu hiện quá rõ ràng được. Có điều còn may, đầu óc của thằng nhóc này phản xạ nhanh. Cậu ta gọi đoàn phòng đi tốt đằng trước Và nói với vẻ rừng rưng Đội trưởng đoàn Anh còn kem chống nắng không Cho em bôi một ít nào Những người ngoài nghe câu này của hắc Nhiễm Không hề thấy khác lạ ở chỗ nào Trông cậu ta đẹp trai Tuổi lại nhỏ Thích làm đòm cũng chẳng lạ Nhưng lọt vào tai mấy người của số 54 Lại cực kỳ khác thường Bởi vì cho dù hắc Nhiễm có sợ bị cháy nắng Và muốn bôi kem chống nắng như thế nào Cậu ta cũng không nên đột ngột đòi đoàn phong như vậy. Người của số 54 ai mà chẳng biết, đoàn phong chưa bao giờ thích tô sòn điểm phấn. Bình thường, trường khai lựa anh ta bôi kèm dưỡng ẩm cũng sẽ bị anh ta chừng rách cả mắt. lúc này đoàn phong dừng chân, xoay người sờ soạn một chốc trong ba lô, sau đó đứng tại chỗ chờ hoác nhiễm. Không phải trước khi xuống máy bay đã bồi một lần rồi à? Hoác nhiễm nghe đoàn phong nói như vậy. thì trong lòng hiểu đội trưởng đoàn đã nhận được tín hiệu cầu cứu của mình. Cậu ta bền cười ngượng ngùng. Thứ này cứ hai tiếng phải bôi lại một lần. Những người khác nghe xong là biết ngay, hai người đoàn phong và hoắc nghiễm có việc, cho nên đều ồn ào nói, mình cũng muốn bôi. Trường khai còn trêu chọc cậu em họ của mình. Tôi cứ thắc mắc không hiểu sao ngày nào khuôn mặt của cậu, cũng như búng ra sữa thế. Hóa ra là biết tự dưỡng ra. Đám người kim dòng gì quay đầu nhìn về phía số 54, Thấy bọn họ đang súng lại một chỗ bồi kèm chống nắng. Cả đám đều cười khinh thường, sau đó tự mình đi lên trước. Đoàn phòng thấy mấy tên lính đánh thuê kia đã đi xa, bên khẽ hỏi. Làm sao vậy? Hoác nhiễm hơi căng thẳng nói. Anh viên thấy khó chịu. Viên mục giã thấy lúc này mình đã được mọi người bao quanh, nên mới thở vào nhẹ nhõm, sau đó từ từ tháo kính dầm xuống. Mọi người nhìn thấy thì lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Hai mắt của viên mục dã đã đỏ quạch Trông vô cùng đáng sợ Sau khi tháo mắt kính xuống Cảnh vật trước mắt viên mục giã Từ màu đỏ thẫm chuyển thành màu đỏ như máu Những bóng người đó trở nên càng rõ ràng hơn Mặc dù không nghe thấy bất cứ âm thanh gì Nhưng sự đánh sâu vào thị giác như thế này Lại càng khiến người khác sốc hơn Viên mục dã cũng không biết đây là những ai Trông cũng không giống như cùng một thời đại Bóng dáng của bọn họ đan chéo trùng điệp vào nhau làm viên mục giã nhìn hoa cả mắt. Vì không dám lộ ra, cho nên ngay cả trường khai ngày thường to mồm nhất cũng chỉ có thể hỏi khe khẽ. Viên, đôi mắt của anh bị làm sao vậy? Viên mục giã sợ bị những tên lính đánh thuê kia phát hiện vấn đề của mình, bèn nhanh chóng đeo kính dầm lên, sau đó lắc đầu nói, tôi cũng không biết, trên hòn đảo này đã từng chết rất nhiều người, hơn nữa còn là ở những thời đại khác nhau, Từ trường tư duy còn sót lại trên đảo quá nhiều và hỗn tạp, nhiều đến mức tôi cảm thấy đầu của mình sắp nổ tung rồi. Viên mộc dã thật sự không hề nói quá một chút nào, bởi vì hiện giờ ở trong mắt cậu, trên hòn đảo này, quả thật là chật kín người, đừng nói là một nghìn người, sợ là phải có đến mười nghìn người ấy. Đoàn phòng thấy đôi mắt của viên mộc Dã thật sự làm cho người khác sợ hãi. Anh ta lập tức cầm lấy điện thoại vệ tinh, liên hệ với tiến sĩ Lâm, hỏi xem loại tình huống này nên làm gì. may làm sao, phía tiến sĩ lầm đã sớm có chuẩn bị. anh ta bảo đoàn phong mở túi khẩn cấp của mình đã chuẩn bị trước đó cho họ ra. bên trong có một chiếc mũ lưỡi chai màu đen. chỉ cần đội chiếc mũ này lên cho viên mục dã là cậu dễ tạm thời không cảm nhận được bất cứ từ trường tư duy gì. nói ra cũng thần kỳ. khi đoàn phong đội chiếc mũ lưỡi chai lên đầu viên mục dã những bóng người lắc lư qua lại trước mắt cậu lập tức biến mất tâm. Ngay cả đáy mắt ứ máu cũng tàn sạch sẽ sau vài phút. Viện mục giã lập tức có cảm giác như trở về trần gian. Cậu sờ chiếc mũ trên đỉnh đầu rồi hỏi, đây là mũ gì vậy? Đoàn phòng nhún vài đáp, lão lầm nói là chế tạo riêng cho cậu, chỉ cần đội mũ lên là có thể tạm thời ngăn cách tất cả từ trường tư duy ở gần. Cậu đội luôn đi. Còn bà nói chứ, vừa rồi trông cậu khiếp quá. Viện mục giã khôi phục lại bình thường rồi, Cậu lau mồ hôi lạnh trên chán Sau đó mới cẩn thận đặt chân lên hòn đảo nhỏ Tên ca bốc này Nơi này không khác gì so với tưởng tượng của cậu Gần như bắt đầu từ chỗ bến tàu Dọc đường toàn là cửa hàng Bán những đặc sản địa phương Thoạt trong đây là một nơi có bầu không khí Du lịch rất mạnh mẽ Dựa theo bản đồ địa hình mới nhất Mà quân đội nước gì cho Phạm hai 2 số trong khu vực này Đều là cửa hàng và phố ăn vặt Hầu như không có nhà cửa gì cả Nếu là vào ngày thường Ở đây chắc chắn sẽ cộ tấp nập Nhưng hôm nay Đến ma cũng chẳng có Mặc dù quân đội nước gì nói Đã tìm kiếm hết một lượt ở đây rồi Nhưng nhóm viền mục giả vẫn quyết định Cẩn thận tìm lại một lần nữa Bởi vì có rất nhiều khi Người khác nhìn thấy và tự mình nhìn thấy Là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau Mà những tên lính đánh thuê kia thì khác Dường như bọn họ chẳng có tí hứng thú nào Với nơi này Nhưng khi thấy người của số 54 Còn muốn tìm lại một lần nữa, thì cả đám mặt nặng như chỉ, ngồi dưới bóng cây chờ. Thật ra nơi này cũng giống như lời những nhân viên trước đây liền đảo đã kể. Trong những cửa hàng mặt tiền lớn bé, đều chẳng có ai cả. Vài cửa hàng mặt tiền dù đang mở, nhưng rõ ràng là sau đó bị người ta phá bung. Lúc này, viên mục dã đi đến trước cửa sổ của một tiệm đồ lưu niệm, nhìn xuyên qua cánh cửa sổ bị vỡ. Và bên trong, cậu thấy nền nhà trong tiệm lộn xộn Một ít đồ trang sức nhỏ vụn vặt rời vãi đầy đất Bước vào trong thì thấy bên trong có mùi đồ ăn ôi thiêu viên mục dã không dừng lại Mà lập tức đi vào quầy thanh toán ở tận trong cùng Cậu liếc nhìn mấy ngăn kéo phía dưới Và phát hiện bên trong trừ một ít tiền lẻ ra Thì không còn tiền mặt mệnh giá lớn Sau đó, bọn họ lại vào liên tiếp mấy tiệm nhỏ nữa Trong đó cũng bao gồm một ít cửa hàng bán đồ ăn vặt địa phương Tình trạng bên này đều y hệt như nhau Hầu như tất cả cửa đều bị phá bung, trừ một ít đồ vật tiệm bán ra thì bên trong không còn đồ quý giá nào khác. Đoàn người tìm hết lượt tất cả các hờ hàng mặt tiền gần đó rồi tụ tập lại với nhau để xem tình hình mỗi người nhìn thấy. Viên mục dã lên tiếng trước tiên. Mặc dù những người này đi rất vội vàng nhưng lại đều khóa kỹ cửa sổ. Hơn nữa còn mang đi tất cả tiền tài trong tiệm. ắt hẳn là bọn họ đi chỗ nào đó một cách có tổ chức. Mọi người cũng đều đồng ý quan điểm của cậu, cho rằng rất có thể những người này đã nhận được báo động trước khi cơn bão tới, cho nên đã đi đâu đó tránh nạn. nghĩ đến đây, đoàn phong bền lấy bản đồ địa hình ra, muốn xem thử trên đảo có chỗ nào có thể để mọi người tránh nạn khi bão tới hay không. Nhưng anh ta tìm cả buổi cũng không có thu hoạch gì. Lúc này, viên mục dã liếc sơ bản đồ địa hình và nói, Nếu là tránh bão, có khi nào không phải trên mặt đất không? Đại quần nói với vẻ khó tin. Cậu nói tầng hầm ơ, thế thì tầng hầm phải lớn cỡ nào mới có thể chứa được hơn một nghìn người chứ? Đại phòng suy nghĩ rồi nói. Từ tấm bản đồ địa hình này không thể nhìn ra chỗ nào có tầng hầm. Có điều, gần phố buôn bán chỗ chúng ta đây chắc chắn là không có. Bởi vì những căn nhà này đều được xây mười mấy năm gần đây. Nếu thật sự có tầng hầm, chắc không phải là bí mật gì. Viên mộc giã nhìn về phía vùng đồi núi phía đồng bắc. Vậy chỉ có thể là những căn nhà vườn kiểu Tây trên đồi Đúng rồi Hòn đảo này có bao nhiêu năm lịch sử Câu hỏi này của viên mục giã Đã làm khó mọi người Tất cả mọi người ở đây Đều không phải người địa phương Đúng là không ai trong số họ Có thể nói rõ lịch sử của hòn đảo nhỏ này Hoác nhiễm nghe câu hỏi như vậy Bên xoay người chạy về một cửa hàng bán đồ lưu niệm Một lát sau Cậu ta chạy trở về với gương mặt vui vẻ Mà trong tay của cậu ta đã có thêm một quyển sổ tay du lịch của đảo Capo. Dựa vào sổ tay du lịch kỳ chép, hòn đảo Capo này là một hòn đảo tư nhân vào những năm đầu thế kỷ hai mươi. Ban đầu nó bị một thương nhân người Anh mua, xây lên tòa nhà kiểu Anh đầu tiên trên đảo. Sau đó lại bị bán chào tay cho một doanh nhân Nam Dương họ Hoàng. Mà những cư dân bình thường trên đảo đều là những ngư dân gần đó. Lúc ban đầu bọn họ chỉ lên đảo Capo nghỉ ngơi sắp xếp khi đi ngang qua thôi. Về sau nơi này bị người Hoa họ Hoàng kia mua, nên cho phép những người dân đó cất nhà mở đất ở trên đảo, trở thành người dân gốc ở trên đảo sau này. Sau đó, bởi vì phong cảnh ở đây tuyệt đẹp, cho nên dần dần có nhiều ông chủ Nam Dương mua đất xây nhà ở đây, trở thành thắng cảnh nghỉ dưỡng bậc nhất trong giới người Hoa bấy giờ. Nghỉ dưỡng hồi ấy và du lịch hiện giờ là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Những ông chủ đó xây nhà kiểu Tây xong cũng không ở trong đó cả năm trời. Bọn họ chỉ mời người nhà và bạn bè tới nơi này chơi vào mùa đẹp nhất mỗi năm, còn ngày thường thì để lại một vài người trông. Đây mới thật sự là nghỉ dưỡng, chứ không giống du lịch hiện giờ. Hầu như đều là một kịch bản. Mặc dù tốn nhiều tiền, nhưng mỗi khi du lịch về, lại luôn cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt. Mà ông chủ họ hoàng kia chắc hẳn là người buôn bán địa ốc đầu tiên. Ông ta vô cùng thông minh, Biết làm sao để biến một hòn đảo không người trở thành thắng cảnh nghỉ dưỡng mà những kẻ có tiền tranh nhau mua. Ông ta mua hòn đảo rồi, cho phép một ít ngư dân sống ở trên đảo. Đơn giản cũng là muốn cho hòn đảo có nhiều hơi thở con người. Hoác nhiễm nhìn sổ tay du lịch và nói Các anh nói xem, có khi nào là ông chủ người Hoa có tiền nào đó xây tầng hầm bên dưới căn nhà kiểu Tây của mình không? viên mục dã gật đầu. Cũng không phải không có khả năng này. Trăm năm trước Ở đây đã từng có cướp biển hoành hành, xây một tầng hầm ngầm để trốn cướp biển khi chúng tới, hoặc để tránh bão khi bão đổ bộ, đúng là rất thực tế. Nhưng đoàn phòng lại lắc đầu, xây một tầng hầm rất bình thường, nhưng cũng không cần xây tầng hầm chứa được hơn một nghìn người chứ, thế không phải hơi lỗ quá à? viên mục giả ngẫm nghĩ rồi nói, bây giờ khó mà nói tình hình cụ thể được, nhưng mà có thể khẳng định một điều, những người này tuyệt đối không phải bị bão cuốn bay. Bọn họ rút lui có tổ chức có mục đích Lúc này Tăng Nam Nam ở cạnh lệnh giọng nói Mặc kệ là rời khỏi như thế nào Nếu giờ những người này còn ở trên đảo Sợ là đã biến thành xác chết từ lâu rồi Ngày xong Xong mặt tất cả mọi người Đều trở nên nặng nề lạ thường Bởi vì bọn họ biết Khả năng lời nói của Tăng Nam Nam trở thành sự thật Vô cùng lớn Từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ Đã qua thời gian hơn nửa tháng Kể cả những người này Có trốn ở nơi nào đó bí ẩn trên đảo Vậy trong thời gian này Bọn họ ăn cái gì, uống cái gì Cũng chẳng phải là hơn 10, 20 con người Mà là hơn 1.000 người Thử nghĩ xem Nếu muốn cho hơn 1.000 người cùng ăn no Thế phải cần bao nhiêu đồ ăn đây Hơn nữa Mặc dù phong cảnh của đảo Ca Bốc tuyệt đẹp Nhưng lại chẳng có chăn nuôi trồng trọt gì Tất cả nguyên liệu nấu ăn Đều phải chở từ ngoài đảo đến bằng phà Từ cuối tháng trước bão vào chiền đảo đã không hề có phà vận chuyển đồ ăn cập đảo, chưa nói đến việc Trên đảo Kapok không hề có căn hầm nào đủ lớn để hơn một nghìn người cùng trú ẩn, chỉ riêng thức ăn và nước uống cũng là một vấn đề lớn. Có lẽ hơn một nghìn người này tối đa chỉ có thể trụ được một tuần. Viên Mộc Giã nghi ngờ nói: đây là khu du lịch, cho dù nguyên liệu nấu ăn đều phải chuyển từ đất liền ra, cũng không thể chỉ vận chuyển theo ngày, chắc cũng phải có đồ dự trữ chứ. Nhưng khi chúng ta đi quanh đảo thì thấy có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trong các tiệm tạp hóa đã bị thối hỏng. Những người trên đảo đi tránh bão thì họ nhất định không nghĩ đến việc mình một đi không trở lại. Nếu không, chắc chắn sẽ không vứt bỏ những nguyên liệu tươi đó. Đại quân gật đầu. Đúng vậy, không phải là chỉ đi tránh bão thôi sao. Cho dù trên đảo thực sự có hầm ngầm có thể chứa được nhiều người như vậy thì cũng không thể cứ đi vào mà không ra. Có khi nào lại giống vụ án trước của chúng ta. Họ bị thứ khí độc nào đó khiến cho ngạt thở mà chết hết không? Nhưng đoàn phòng lại lắc đầu. Khả năng này không lớn. Anh nói vụ án kia nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện quan trọng. Một là không gian kín và lượng người không lớn. Không cần thông minh cũng có thể hiểu. Hơn một nghìn người đứng trong quảng trường sẽ chiếm một khoảng không gian rất lớn. Phải dùng một lượng khí độc lớn đến thế nào mới có thể cùng lúc hạ độc chết nhiều người. Hơn nữa, Một không gian chứa được nhiều người như thế nhất định không nhỏ Một không gian rộng thì không thể không có khe hở nào Mấy người quay lại cùng nhau thảo luận mãi không có kết quả Mấy tên lính đánh thuê đứng chờ dưới bóng cây dường như đã mất kiên nhẫn Bọn họ phái kim dòng gì đến thường lượng với người của số 54 Hỏi xem khi nào thì họ tiếp tục lục soát Đoàn phòng thấy đã tìm kỹ khu vực này rồi nên vùng tay nói Tiếp tục tìm về phía trước Những cửa hàng trên phố không cho họ nhiều manh mối Điều duy nhất có thể xác định Là họ đều chủ động khóa cửa rời đi Chứ không có manh mối nào chứng minh Họ bị thứ gì đó ép buộc Nhóm viên mộc dã đi từ bến tàu phía nam lại Theo bản đồ địa hình Khi đi từ phía nam sang phía bắc Sẽ đi qua một khu dân cư đông đúc Phần lớn cư dân trên đảo Đều sống trong khu vực chật trội này So với nơi đầy cửa hàng ở bên ngoài Thì công việc tìm kiếm ở đây càng thêm khó khăn mỗi một con ngõ nhỏ đều có mấy hộ gia đình ở. Chỉ vì không muốn bỏ sót những manh mối có giá trị, nhóm viền mộc dã nhất định phải đi kiểm tra từng nhà một. Điều khiến nhóm viền mộc giã ngạc nhiên là mặc dù trên đảo Ca có rất nhiều cửa hàng và nhà nghỉ, nhưng cuộc sống của người dân trên đảo rất bình thường, thậm chí có nhà vẫn còn dùng TV đèn trắng. Đặc biệt khi bọn họ đi vào một căn nhà nhỏ, họ nhìn thấy có mấy bộ quần áo trẻ con đã giặt nhiều đến bạc màu Đang treo trong sân Vì chưa kịp thủ lại Nên đến giờ đã còn nấm mốc mọc ra Không ngờ khi mọi người đi vào trong nhà Thấy trong đống chân chiếu vừa bộn trên giường Có thứ gì đó bỗng nhúc nhích Mọi người quay sang nhìn nhau ra hiệu Dưới tấm trần trên giường Có vật sống Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy vật sống trên đảo Tất cả mọi người đều khẩn trương Có điều nhìn hình dáng Đang cỡ quay dưới chân Thì vật này có lẽ không to lắm Trường khai đi đầu Lật tấm chăn ra Kết quả anh ta thấy trước mắt mình nhoáng lên một cái Cảm giác có một cái bóng trắng lao vút ra ngoài Mày mà trường đại quân đứng ngoài cùng Tay mắt nhanh nhẹn Cạch một tiếng đóng cửa lại Bóng trắng kia không chạy ra được Bèn lập tức chuyển hướng Nhảy lên trên tủ quần áo Nửa người nó trốn trên đó Chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ xinh Nhe răng với đám người bên dưới Trường Khải tức giận gắt Mẹ nó do ông đây rất cả mình, Không ngờ chỉ là một con mèo Viên mộc dã ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên là một con mèo mướp gầy trơ cả xương lông toàn thân nó xù lên mặt hoảng sợ nhìn đám người bên dưới Viên mộc dã ít khi tiếp xúc với mèo đương nhiên cũng không thích loài vật này cho lắm nhưng Tầng nam nam thì khác dường như cô rất thích những con vật lông xù nhỏ nhỏ cô lấy từ trong ba lô ra một cái xúc xích cá sau đó bóc vỏ rồi dơ lên phía trước con mèo trên nóc tủ cho mày này, ăn đi con mèo mướp chắc bị đói lâu ngày Vừa nhìn thấy chiếc xúc xích trong tay tàng nam nam thì mắt mở to, không nghĩ đến sự sợ hãi nữa nhảy thẳng xuống. Mấy người ngồi xổm trên mặt đất nhìn con vật nhỏ ăn ngấu nghiến chiếc xúc xích kìa. Sau khi ăn xong nó hướng về phía tàng nam nam kêu meo meo dường như một chiếc không đủ lấp đầy cái bụng rỗng của nó. Tàng nam nam lại lấy thêm một cái nữa nhưng lần này cô không cho nó ngay mà vẫy vẫy tay với nó ra hiệu cho nó nhảy vào lòng mình. Có lẽ bình thường con vật này Cũng là một đứa dính người, lại thêm mấy ngày bị bụng rỗng, nên không chịu được dụ dỗ, chui thẳng vào trong lòng tàng nam nam. Tàng nam nam dùng tay khẽ vuốt chiếc lưng chỉ còn da bọc xương của con mèo, thường tiếc nói. Nó bị đói rất lâu rồi, nếu tiếp tục không ăn gì, chắc không chịu được bao lâu nữa. Trường đại quần nghi ngờ hỏi. Cho dù chủ nhân của nó bỏ lại, nhưng trên đảo đâu phải không có gì để ăn. Đáng lẽ trước khi những đồ ăn kia bị hỏng, nó sẽ không bị đói mới đúng chứ? Trường Khải chỉ lên giường Nhìn kìa, con mèo mướp này đã lâu rồi không rời khỏi chiếc giường kia Anh nhìn xem trên đó toàn là phân và nước tiểu của nó Nghe cậu ta nói vậy Mọi người đều nhìn về phía giường Quả nhiên thấy có mấy bãi phân của con mèo Tầng Nam Nam cao mày Chuyện này không hợp lý Với tập tính của loài mèo Thì nó không bao giờ bài tiết ở chỗ ngủ của mình Viên Mộc Giã cũng đồng ý Với suy nghĩ của tầng Nam Nam Mặc dù cậu chưa từng nuôi mèo Nhưng cậu cũng đã nuôi chó Cho dù kim bảo có bẩn đến thế nào Cũng nhất định không bao giờ ý đái Ở chỗ mình ngủ chưa đừng nói đến loài mèo luôn sạch sẽ Tầng Nam Nam lầm bầm Chẳng lẽ nó sợ thứ gì đó Cho nên mới không dám rời khỏi chiếc giường này Cô nói xong câu này Trong lòng tất cả mọi người đều thấy u ám Con mèo mướp này sợ thứ gì Trên đảo hiện giờ trống không Đâu có thứ gì Khi mấy người bọn họ ra khỏi ngôi nhà kia Trong tay Tăng Nam Nam có thêm con mèo mướp Lúc đầu cô định để con mèo ở lại đó Nhưng con vật kia dường như rất dựa dẫm vào tàng nam nam Nói thế nào cũng không chịu ra khỏi ngực cô Không còn cách nào khác Tàng nam nam đành phải mang theo con vật nhỏ này Nếu như may mắn tìm được chủ nhân của nó Thì đến lúc đó trả nó lại cũng không muộn Sau đó đám người viên mộc dã Vẫn luôn đi loanh quanh trong khu vực này Đến tận lúc trời tối Trong lúc này Đám người kìm dụng gì từ đầu đến cuối chẳng làm gì Mà chỉ ngồi chờ ở chỗ đường tắt. Trường khai lầm bà lầm bầm. Mấy người đó đến đây làm đại gia à? Đoàn phong hử lạnh, Không xen vào càng tốt. Tôi thấy mấy người này chưa chắc đã thật lòng muốn tìm những người dân trên đảo. Bọn họ lên đây chẳng qua chỉ làm đối phó mà thôi. Sau đó, cả đám người tìm một nhà dân bình thường gần đó để qua đêm. Trường khai và đại quân vừa đi vào ngôi nhà đầy mùi nấm mốc đó, thì đều nhếch miệng. Bọn họ không hiểu tại sao xung quanh đây Có nhiều khách sạn cao cấp hơn nhiều mà đội trưởng đoàn lại chọn một chỗ sập sệ thế này. Đoàn phòng thấy vậy tức giận nói Trông cái dáng vẻ hai người kìa Giờ chúng ta không rõ tình huống trên đảo mọi chuyện đều phải đặt an toàn lên hàng đầu Đừng nhìn ở đây hơi sập sệ nhưng lại an toàn. Vừa rồi tôi đã kiểm tra qua toàn bộ tòa nhà chỉ có một lối giả chỉ cần khóa cửa sẽ không có thứ gì chui vào được Nếu thật sự có nguy hiểm mà cần phải rút lui khẩn cấp, chúng ta có thể thoát ra từ cửa sổ tầng 2 Trường Khai và đại quần nghề vậy thì không nói thêm gì nữa. Ngược lại Hoác Nhiễm vội vàng hỏi Thứ gì là cái gì thế ạ? Trường Khải biết Hoác Nhiễm nhát gan thế là cười gian, nói là quái vật truyền thích cắn cậu đó. Hoác Nhiễm đỏ cả mặt trốn sang một bên không để ý đến Trường Khai nữa. Viên mục giã quan sát một lượt bố cục của nhà dân này đúng là nơi dễ thủ khó công như đoàn phòng đã nói. Hơn nữa, ở đây có hai tầng gồm mười phòng. Trên tầng hai, Còn một cái cửa rào sắt có thể khóa lại Trước mắt xem như là lựa chọn tốt nhất rồi Không biết vì sao mà khi màn đêm buông xuống Trong lòng viên mục dã bắt đầu hơi cảm thấy bất an Hiện giờ bọn họ vẫn chưa hề biết gì về tình hình trên hòn đảo Theo suy tính của viên mục dã Hơn 1.300 người trên hòn đảo này Không thể nào tự nhiên biến mất được Nếu giờ họ vẫn còn sống Thì chắc chắn đã quay trở lại sinh hoạt tại nhà của mình rồi Nhưng nếu những người dân này đã chết Vậy thi thể ở chỗ nào? Còn hai nhóm người sau này lên đảo nữa? Bọn họ đã gặp cái gì? Có phải cũng gặp kết cục giống như những người dân đã mất tích không? Tất cả những vấn đề này đều quen quần trong đầu viên mục dã Làm cậu mãi vẫn không thể bình tĩnh được. Lúc ăn cơm tối, kìm dòng gì tới thương lượng với đoàn phòng một lần nữa, anh ta muốn tăng tốc độ tìm kiếm vào ngày mai, không muốn tốn thời gian cho mấy nhà dân và khách sạn ở đây nữa, mà đi thẳng tới ngọn núi nhỏ phía đông bắc. bởi vì dựa vào việc hai nhóm người trước đó mất liên lạc có thể nhận ra họ đang tìm kiếm cùng một khu vực đó thì đột nhiên không còn tin tức gì nữa đoàn phòng suy nghĩ rồi đáp có thể nhưng chúng tôi cũng có kế hoạch của mình nếu đã như vậy thì trưa ngày mai các anh cũng không cần chờ chúng tôi nữa mà cứ đi về phía đồng bắc trước đi từ sáng đến trưa chúng tôi sẽ kiểm tra khu vực còn lại một lần sau đó sẽ đến tập hợp với mọi người vào buổi trưa Kim Dung Dì nghe vậy lập tức vui mừng. Tọt, cứ quyết định như thế đi. Sau khi Kim Dung Dì rời đi, viên mộc giã nghi ngờ hỏi đoàn Phong: Sao bọn họ lại gấp gáp như vậy? Từ lúc vừa lên đảo đến giờ, bọn họ chỉ muốn tiến thẳng đến khu vực đó. Giống như ngoài việc tìm người ra thì còn mục đích khác. Đoàn Phong gật đầu đáp. Những người này là loại không có lợi thì không làm. Trong khu vực đó có khá nhiều những ngôi nhà cổ đã được trăm năm. chỉ sợ là họ nhắm đến đồ vật trong một căn nhà nào đó. Trường Khải tỏ vẻ hơi xem thường. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, những căn biệt thự đó đã thầy chủ không biết bao nhiêu lần, chắc ngoài bức tường ra thì làm gì còn thứ khác. Không ngờ Tằng nam nam đang nghịch tai mèo ở bên cạnh, lại nói đầy ẩn ý. Ai mà biết được, bên trong những căn nhà cao cửa rộng kiểu này, bình thường đều giấu một số bí mật, không muốn cho ai biết. Giọng nói của Tằng nam nam âm trầm, Lại phối hợp với ánh mắt u ám trời sinh, nó khiến cho hoác nhiễm bị dọa giật cả mình. Cô ít dọa người ở đây đi, đâu phải đang nói chuyện ma. Tầng nam nam từ từ quay đầu lại, sau đó nhìn chầm chầm vào Hắc nhiễm bằng khuôn mặt giữ tợn. Nhớ đâu, có ma thật thì sao? Hoác nhiễm lập tức biến sắc, cậu ta tức giận nói. Có, có cái em gái cô. Viên mục giã biết hoác nhiễm thật sự sợ hãi, bền vội giải vây cho cậu ta. Đừng trêu cậu ta nữa, mọi người mau nghỉ ngơi đi Trong lúc chia phòng hoắc nhiễm cơn nặng đặc đòi chung phòng Với viên mục giã Bởi vì cậu ta biết trong số những người này Chỉ có viên mục dã sẽ không dọa mình Không ngờ đúng lúc mọi người chuẩn bị trở về phòng của mình Thì con mèo mướp nhỏ Vẫn luôn trốn trong lòng tàng nam nam Lại đột nhiên kêu lên một tiếng Tiếp đó toàn thân nó lập tức sù lông Tàng nam nam liên tục An ủi con mèo mướp nhỏ trong lòng mình Mày làm sao thế Tại sao đột nhiên lại sợ hãi vậy? Nhưng nó thỉnh thoảng vẫn phát ra những tiếng gầm gừ. Bởi vì lúc đó tất cả mọi người đều ở trong phòng, cho nên không suy nghĩ nhiều, tất cả đều cảm thấy có thể do hoàn cảnh lạ lẫm mới khiến con mèo con sợ đến như vậy. Nhưng điều mà mọi người không ngờ được là con mèo nhỏ này kêu cả một đêm, đến tận sau bình minh, thì nó mới dần yên tĩnh trở lại. Trong lúc này, ngoại trừ nghe thấy tiếng mèo kêu Dường như viên mục dã còn nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng ong ong. Âm thanh này như có như không, cẩn thận nghe lại không thấy gì. Đúng là làm người ta cảm thấy phiền. Bởi vì tiếng ong ong cùng với tiếng mèo kêu, viên mục dã và hoắc nhiễm không thể ngủ ngon. Cả hai đều bỏ dậy với một đôi mắt gấu mèo. Viên mục dã còn đỡ bởi vì nhu cầu đối với giấc ngủ của cậu bây giờ không còn lớn như trước nữa. Nhưng hoắc nhiễm lại đang tuổi ăn tuổi ngủ. Sau khi cậu ta rời giường, Thì dụ mặt nói, con mèo kia kêu cầm một đêm, có để cho người ta ngủ không thế hả? Viên mộc giã cười khẽ, cậu phải thấy thỏa mãn chứ, cậu nhìn tôi lúc ngủ mà còn phải đội cái mũ này này, cố gắng kiên trì, lúc nào về thì cố mà bù lại. Hoác nhiễm thở dài mấy cái, chỉ mong cô nàng điên kia đừng mang cả con mèo về. Sau khi ăn xong bữa sáng, mọi người tập hợp ở cửa ngôi nhà, theo phương án hôm qua đáp bàn, nhóm kim nhồng gì đi trước về phía Đông Bắc, còn toàn bộ đội số 54 sẽ tập hợp với bọn họ vào giữa trưa. Tiếp sau đó, đám người viên mục giã tiếp tục tìm kiếm trong khu dân cư này. Bọn họ muốn xem thử có kiếm được manh mối nào có ích không, nhưng đến tận buổi trưa vẫn không hề thu hoạch được gì. Trường đại quân vừa đi vừa nói, Chả, mọi người có cảm thấy nơi này hơi không bình thường không? Trường Khải hử nhẹ, Đương nhiên là không bình thường, hơn một nghìn người mất tích, bình thường mới là lạ. Đại quần lắc đầu bảo Anh không nói cái này Mấy đứa có phát hiện Từ lúc chúng ta lên đảo vào hôm qua Ngoại trừ con mèo này Thì không nhìn thấy bất kỳ vật sống nào nữa không Nơi này được gọi là một đảo nhỏ nhiệt đới Có động vật phong phú Nhưng trên đường tới đây Không những chưa gặp bất kỳ người sống nào Mà đến cả mấy con vật nhỏ cũng chẳng thấy Trường Khải gãi gãi đầu Điều này có gì lạ đâu Tất cả động vật hoang dã đều sợ người Chắc chúng trốn hết cả rồi Trường đại quần nói Không đúng, kể cả động vật hoang dã đều trốn đi hết, vậy còn vật nuôi. Anh không tin cả hòn đảo mà chỉ có mỗi con mèo nhà này. Chắc chắn phải có con mèo hoặc con chó nào khác nữa chứ. Viện mộc dã nghe vậy cũng lộ về nghi ngờ. Đúng là như vậy, đừng thấy đảo Ca không lớn, nhưng vào mùa cao điểm thì một ngày phải đón vài chục nghìn khách du lịch. Nếu nơi ở trên đảo ngoài con người ra thì không còn con vật nhỏ nào khác thì chắc chẳng ai tin. Kể cả toàn bộ các gia đình đều không nuôi động vật. Vậy cũng phải có chuột sống trong ngóc ngách chứ. Nhiều du khách đến ăn chơi như vậy, chỗ rác thải sinh ra làm sao lại không hấp dẫn mấy con vật nhỏ thuộc loài gặm nhấm đó được. Có chuột thì sẽ có mèo, đây là một định luật vĩnh hằng bất biến. Hơn nữa, tầng Nam Nam cũng đã cứu một con mèo mướp nhỏ, vậy chứng tỏ trên đảo có mèo mà chắc chắn không chỉ một con. Hoác nhiễm phân tích rất có lý lẽ. Có lẽ mấy con mèo con chó đó đều bị chủ nhân của bọn chúng dẫn đi rồi. Cậu nghĩ xem, nếu muốn tránh bão thì chắc chắn phải dẫn theo vật nuôi của mình. Con mèo nhỏ này sợ dĩ còn ở lại. Rất có thể lúc đó hàm chơi không về nhà nên mới bị chủ nhân tạm thời bỏ quên. Lúc này viên mục giả mới nhớ đến âm thanh quái lạ mà mình nghe được đêm qua. Cậu vội vàng nói Đêm hôm qua, mọi người có nghe được âm thanh gì không? Trường Khải và Đại Quân đều nói ngoại trừ tiếng mèo kêu thì không còn gì khác. Nhưng tàng nam nam lại nói ngoài tiếng con mèo mướp ra cô còn nghe được một âm thanh lạ với tần suất thấp. Nhưng cụ thể là gì thì cô không nói rõ được. hoắc nhiễm cũng nói mình hình như có nghe thấy. Nhưng Trường Khải và Đại Quân lại một mực khẳng định mình không nghe được gì. Ánh mắt đoàn phòng hơi lấp luế hiển nhiên anh ta cũng nghe được. Nhưng hiện giờ đoàn phòng lại không thể giải thích nguồn gốc của âm thanh đó nên chỉ đành nói với mọi người Đi thôi Tạm thời mặc kệ mấy thứ này, chúng ta đi tụ hợp với đám lính đánh thuê kia đã, rồi tính tiếp. Sau đó đám người số 54 đi đến vùng núi đồng bắc của đảo Ca Bốc vào thời gian ước định. Nhưng bọn họ lại không nhìn thấy nhóm của Kim Dông gì đúng như đã hẹn. Trường Khải tức giận nói, Em đã nói là đám người này không đáng tin mà. Viên Mộc dã trầm rộng, Xem ra những người này đúng là có mục đích khác. Hôm qua bọn họ đề xuất muốn đến chỗ này. chính là trinh thủ lúc chúng ta chưa đến để hoàn thành nhiệm vụ của mình sau đó mới đi tìm những người mất tích đó cùng chúng ta đại quần mắng một tiếng mẹ sau đó quay đầu hỏi đoàn phòng vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đợi bọn họ một lúc hay là lên núi tìm trước đoàn phòng suy nghĩ rồi lấy điện thoại viết tinh ra gọi cho lão lâm anh ta báo cáo tình huống thật sự ở nơi này cho đầu bên kia biết sở dĩ đoàn Phong phải làm như vậy vì để đề phòng đám người kim dòng gì sau khi trở về xếp đổ trách nhiệm sau khi dầm máy đoàn phong trầm rộng bảo đi thôi mặc kệ mấy gã linh đánh thuê đó tự chúng ta lên núi tìm người thật ra vùng núi của hòn đảo Ca Pốc này được gọi là núi nhưng địa hình lại không quá dốc đứng đường đi đều là những con đường nhỏ bằng phẳng giữa rừng trông cứ như vườn hoa của gia đình vậy đại quân vừa đi vừa nói bây giờ kẻ có tiền đúng là biết hưởng thụ mọi người nhìn con đường núi này được xây thế nào đi mẹ nó Đúng là xinh đẹp mà. Viện mục giã biết trong miệng trường đại quân những thứ đẹp chỉ được miêu tả bằng một từ xinh đẹp. Thế là cậu cười. Con đường này chắc do vị thương nhân người anh ban đầu xây nên đấy. Nó có phong cách vườn hoa của anh. Sau này dù có người sửa lại thì tổng thể vẫn không thay đổi quá nhiều. Đám người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Chỉ một lát sau đã thấy vài biệt thự nhà vườn phong cách châu Âu xuất hiện trước mặt. Không ngờ khi bọn họ bị hấp dẫn bởi căn biệt thự cổ cả trăm năm tuổi, bỗng lại nghe Trường Khai mắng một tiếng. Mẹ nó, ai đi ý ở đây vậy? Mọi người nghe tiếng vội nhìn xem và thấy Trường Khai đạp phải một thứ ghê tởm trông giống như phân vậy. Cả đám đang định cười cậu ta, thì thấy ở con đường núi phía trước có đầy những vật này. Đại quân sợ hãi hỏi. Đậu xanh rào má, đây là cái quái gì vậy? Nhà vệ sinh công cộng bị nổ à? Viên mộc dã nhìn xung quanh, sau đó lắc đầu. Không giống, đây trông như phân của động vật. Trường khai tức giận hỏi, Thứ gì mà ý giỏi vậy? Đám người của số 54 không ngờ họ vừa lên núi đã thấy phân nằm đầy khắp nơi trên mặt đất. Trong nháy mắt, đã bôi đèn toàn bộ tầm trạng tốt khi được ngắm cảnh đẹp trước đó. Mặc dù viên mục dã đã nhìn qua rất nhiều hiện trường vụ án, khiến người ta phải buồn nôn, nhưng cái kiểu phân đầy đất như bây giờ thì là lần đầu tiên. Viền mục giả cố chịu đựng cơn buồn nôn trong lòng Để quan sát cẩn thận một bãi phân rồi nói Cái này không giống phân của con người Trường khai nghe xong nói tiếp Giống như phân của người bị đau bụng vậy hoắc nhiễm hơi phàn nàn Trường khai, anh đừng làm người khác buồn nôn được không? Trường khai thản nhiên nói Tôi chỉ nói ví dụ thôi mà Cậu trong cậu kìa, cứ như là không đi ị bao giờ ấy hoắc nhiễm không thể nhịn được nữa Anh im miệng đi Lúc này đoàn phong cắt ngang hai người Đừng lắm mồm nữa Mọi người có nghĩ đến một điều Nếu như đống phần này không phải của con người Vậy sẽ là thứ gì Chỉ nhìn vào đống phần này Vậy thì số lượng và kích cỡ của vật đó Cũng sẽ không quá nhỏ Đại quân trầm giọng nói Có vẻ giống trâu Nhưng Trường Khai lại lắc đầu Sao có thể Vậy phải bao nhiêu con trâu chứ Nuôi trâu bò trên đảo Cà Điên rồi hả như vậy có khác nào đuổi hết khách du lịch đi đúng như vậy viên mộc dã cũng cho rằng không thể nào nuôi trâu bò trên đảo ca bốc nhưng cái đống phân này là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ trên đảo ca còn có động vật cỡ lớn khác mấy người bọn họ càng đi lên núi thì mùi thối xung quanh càng nồng nặc nó hun khiến mọi người nhíu chặt mày trường khai còn thỉnh thoảng phàn nàn những người mất tích đó chẳng lẽ đã chết vì thối hoặc nhiễm nghề vậy bền chế nhạo Thối như vậy mà vẫn không ngăn được miệng của anh đấy Sau đó mọi người tìm một lượt Tất cả những tòa nhà Hơn trăm năm tuổi mà mình gặp được Bọn họ phát hiện bên trong đó Đều bị đổi thành khách sạn Ngoài ra cũng không có chỗ nào đặc biệt Lúc này đoàn phong lấy ra bản đồ đảo Ca Bốc Anh ta chỉ vào một vị trí trên đó Và nói Đây là vườn hoa nhà họ Hoàng Nó chắc chắn là vườn hoa tư nhân có diện tích lớn nhất trên đảo Nếu thật sự có tầng hầm ngầm cỡ lớn cũng chỉ có thể là ở nơi này bởi vì năm đó chỉ nhà họ Hoàng mới có khả năng xây kiến trúc to lớn như vậy tập 14 xin kết thúc tại đây chuyện gì đã xảy ra trên đảo Cà Bốc? mời các bạn đăng ký kênh Lưu dành sách phát để đón nghe tập tiếp theo nhé